các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net càng c ợ i tình trong anh hồn quá sâu khiến cho cô có một chút sợ hãi cô khó chịu ơ m lên thành tiếng lúc này anh mới t h o cô ra mà nở ra nụ cười t ả tự do thân yêu em thích anh h ô n như vậy sao đồng tự do bắt đầu tưởng niệm chàng trai trầm tĩnh ngồi một mình trên chuyến xe năm xưa tối thiểu khi đó anh cũng không biến thái như bây giờ đồng tự do miệng yếu vô lực Hòa dùng thất sắc lấy lại tinh thần mà đẩy anh ra. Lần này anh buông cô ra, cô chạy nhanh, không còn ưu nhã, không còn cao quý, cô chỉ muốn rời anh thật nhanh. Cho đến khi con mồi đã đi ra khỏi tầm mắt, Bạch Mộ Hiên mới thu hồi ánh mắt mất mát nồng đậm tình cảm, chậm chạp hướng tới một góc, không có gì ngoài dự kiến, nhìn thấy một bóng sáng lén lút trốn ở trong góc. Lấy ra, Bạch Mộ Hiên lạnh nhạt nói. Đại khái là k ế giả mới vào nghề. anh ta đã bị dọa đến nỗi phải giao ra máy chụp ảnh bạch mộ hiền lấy máy cẩn thận nhìn rồi chợt cười chụp rất tốt một đôi nam nữ thầm tình ôm hôn góc độ chụp cũng rất đẹp một chút cũng không nhìn ra đồng tờ d ô kháng cự anh đưa máy ảnh trả lại cho tay ký giả tay vỗ vỗ vai hắn rồi sau đó rời đi chỉ như vậy thôi sao tổng giám bạch có ý tứ là anh có thể b a n bố những hình ảnh này hơn nữa còn nên thêm mắm giọng mới sao là ý này sao tay kỹ giả rơi vào trầm tư một lát sau anh ta lộ ra ý cười đúng vậy tổng giám bạch chính là có ý này sáng sớm áp suất tại đồng x a cực thấp bởi vì sáng nay đại tiểu thư nhà họ đồng có mặt trên tạp chí nhiều chuyện nguyên nhân là một tấm hình mà không phải chỉ có mình cô mà chính là một đôi nam nữ người tình ta nguyện ôm hôn nhau thắm thiết tự d ù a cha nhớ là con từng nói con cùng với anh ta không có quan hệ đồng về v ộ tức giận không phải n h ằ m vào đồng tử d u mà là cái tin tức không có căn cứ kia trước kia ông đã ngăn chặn những tin bắt quái về con ông và vương khải văn ông không cho phép những tin đồn này làm tổn thương đến con cái mình nhưng không ngờ lại đến ngày hôm nay cha con con cùng với anh ta đồng tử d u mới nói trở lại thôi sự thật ở trước mắt muốn cô phải giải thích như thế nào đây cô vô ý v ú ố t v ú ố t ngực của mình đồng phi vũ ánh mắt sáng suốt nhìn thẳng vào con gái mình từ cử chỉ đến giọng điệu của con chuyện này chắc chắn là có nội tình nhưng bất kể tấm hình là như thế nào ông cũng không thích bạch mội hiền cho dù năng lực làm việc của người đàn ông này không thể kinh thường ông không có ý định để cho con mình và bạch mội hiền có quá nhiều tiếp xúc người đàn ông này đã từng đính hôn từng có một vị hôn thê cho dù cuối cùng không có kết hôn nhưng con gái đồng v i vũ của ông đáng giá tốt hơn mà bạch m ộ i hiền trong mắt ông không phải là thí sinh tốt nhất bạch m ộ i hiền tính tình cao ngạo tuyệt đối không thuộc dạng người chồng cưng c h i chăm sóc vợ mình tớ d u a cha hiểu cha tin tưởng con đồng v i vũ đứng lên vòng qua bàn làm việc đến bên cạnh con gái vỗ vỗ vào vai cô nghe thấy vậy đồng t ừ d u yên lòng gật đầu mấy ngày nữa cùng một công ty ở pháp lên kế hoạch hợp tác con đi một chuyến đi. Đồng phu vũ tính toán kỹ hết rồi, cho ken để con gái rời khỏi một thời gian, chờ đến khi phong bão ổn định trở lại, bạch mội hiền sẽ không có khả năng đuổi theo. anh ta đ ư ờ n g đ ư ờ n g là c e l nào có nhiều thời gian để quấn lấy con gái của ông chứ. Đồng tự d u ở bên đồng p h i vũ lâu như vậy, d ĩ nhìn hiểu được cách làm của cha, mà cô cũng đồng ý với cách làm ấy. c h ẳ n g qua là sau 5 năm, bạch mội hiền đã thay đổi quá nhiều. cô cảm thấy mình không thể chống lại anh ngược lại nếu đấu với anh chỉ khiến cô thua thảm hại mà thôi đây chính là giác quan thứ sáu của người phụ nữ bất kể t r ự c g i á c của cô có sai hay không cô cũng tin vào cảm giác của mình cô nên tránh xa anh cha con đã biết rồi kế hoạch ở bên pháp con sẽ hoàn thành tốt cha cũng nên chú ý đến thân thể của mình bà sẽ nói huyết áp của cha gần đây là hơi cao đó ạ về mặt công việc đồng tử d ô chính là trợ thủ đắc lực của cha. Về mặt sinh hoạt, t h ì cô chính là một quản gia. Mẹ của cô mất sớm, cô là con cái lớn, có chuyện gì cô đều làm hết. Con gái n g ố cha c biết tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Cha còn phải nhìn ba chị em con kết hôn, dành cháu cho cha bồng đỡ c ơ mà. Bởi vì sự quan tâm của con gái, đồng phi vũ cười sảng khoái. Đúng đó, kiếm tiền ít một chút cũng không sao cả. Quan trọng chính là cơ thể khỏe mạnh. ta biết rồi, biết rồi nha. Ban đầu không có con trai, đồng phi vũ còn có một chút tiếc nuối, nhưng đối với người vợ đã mất tình cảm k h ô n g tay rồi. Hơn nữa bà con gái mỗi người đều giống hệt như vợ ông, đứa nào cũng tân tiết h gia đình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.